Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 1323-1324 Kế Phản Gián Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz Trong khi hai người đang toàn lực bay đi thì ngoại hải tu tiên giới Liên tiếp xảy ra đại sự toàn bộ rơi vào trong gió tanh mưa máu Đầu tiên là tin tức phường thị lớn nhất nơi khôi kim đảo bị tập kích Tất cả tu tiên giả có mặt tại đó không kể suốt thân như thế nào đều bị. Vạn Phật Tông cùng lệ hồn tốc đồ sát chỉ có một số rất ít may mắn. Thoát ra từ trong địa ngục đó. Lập tức lời đồn nổi lên nói mục tiêu của hai đại thế lực kia không. Chỉ là thiên nhai hải cắt mà muốn thâu tóm cả tu tiên giới hải ngoại. Điều này khiến nhân tâm chấn động tuy vậy các tông môn gia tộc nơi. Đây vẫn chưa xuất động Dù sao lời đồn cũng chỉ là lời đồn nửa tin Nửa ngờ Nhưng rất nhanh lại có tin vạn cổ tông Bạch Sa Bang Ma Kinh Bang hơn 30 tông môn gia tộc lớn nhỏ đều đã bị tập kích. Hơn nữa thủ đoạn đối phương cực kỳ tàn khốc Một khi tổng đàn bị công Phá thì không kể lão ấu nhược phụ Tất cả đều đổ sát sạch sẽ Lại nói tông môn gia tộc bị tập kích tự nhiên là vừa sợ vừa giận. Một mặt liều mạng chống trả một mặt phái ra truyền âm phù cầu viện các thế lực giao hảo Vốn không nguyện ý đắc tội vạn Phật tông cùng lệ hồn tốc nhưng đối. Phương thật sự là khinh người quá đáng xem ra lời đồn không sai, rõ. Rằng là hai đại môn phái này muốn thôn tính cả tu tiên giới hải ngoại. Đối mặt với sự sinh tồn, vạn Phật tông cùng lệ hồn cốc đã trở thành tông địch của cả tu sĩ nơi đây. Lúc này cũng có thêm rất nhiều tán tu tới tham chiến, luận thực lực. Thì không bằng hai đại môn phái kia nhưng do chiếm cứ thiên thời địa. Lợi nhân hòa, vạn người một lòng muốn đả bại cũng không phải dễ dàng. Chiến cuộc nơi đây lâm vào thế rằng co. Mức độ hủy diệt của đại chiến khiến nhân tâm vô cùng hoảng sợ, nhưng sự thảm thiết ở các nơi e rằng không thể sánh cùng doanh châu đảo. Dưới chân một tòa tiểu sơn có năm nữ tử trẻ tuổi đang khoanh chân. Ngồi, đương nhiên không phải tại tu luyện mà trên dung nhan đều tràn ngập vẻ khẩn trương. Bọn họ tu vị đều là ngưng đan kỳ. Trong đó có một nàng hậu kỳ, hay Nàng trung kỳ còn có hai người vừa mới vừa ngưng thành kim đan. Kỳ sư tỷ lần này liệu chúng ta có thể bảo vệ được tổng đà bổn môn? Một thiếu nữ tầm 17-18 thì thào mở miệng trong thanh âm. Có vài phần sợ hãi. Cầm đầu là một nữ tử hậu kỳ nhìn qua đất hơn 20, nghe xong thì. Thở dài nhìn thoáng qua thiếu nữ vừa lên tiếng. Ngưng Đan tu sĩ vốn đều sống mấy tới mấy trăm năm kinh nghiệm vốn cũng khá phong phú. Nhưng nữ tu Thiên Nhai Hải Các thì khác, vị điển sư muội này từ khi bái nhập bản tông chưa từng rời doanh châu đảo, tuy rằng có thánh linh căn nên hơn trăm năm đã kết đan thành công nhưng đừng nói là kinh nghiệm đấu pháp mà thậm chí đối nhân xử thế cũng quá kém. Nếu thực gặp nguyên anh kỳ lão quái cho dù có cấm chế phụ trợ cần mấy tỷ mũi phối hợp nhưng điển sư mũi thì có thể phát huy được bao nhiêu tác dụng. Chỉ sơ sẩy một chút là sẽ ngã xuống nhưng đối mặt hai đại thế lực vây. Công tu sĩ cấp thấp không có tác dụng, nhân thủ không đủ nên số nữ tu. Thiếu kinh nghiệm như điển sư mũi không phải là ít. Từ điểm này cũng có thể suy đoán ra tình cảnh bổn môn không mấy lạc, quan. Ý niệm trong đầu lưu chuyển quá, đương nhiên nữ tu họ kỷ tuyệt, không lộ ra ngoài. Một khi sĩ khí mà giảm thì bổn môn càng bất lợi, hơn. Ha <cười> ha, mọi người không cần lo lắng, cho dù trời có sụp xuống cũng còn. Như yên sư tổ chống đỡ, 500 năm trước không phải bị 81 mốt. Liên minh gia tộc vây công mà bổn môn cũng chỉ kinh mà không hiểm, lần. Này cũng nhất định vượt qua nữ tử họ kỳ mỉm cười mở miệng. Sư tỷ tuy sư tổ có thần thông thông thiên triệt địa nhưng vạn Phật. Tông cùng lệ hồn tốc lại có tới mấy ly hợp kỳ lão quái vật. Một, hồng y thiếu nữ khẽ cắn môi mở miệng. Tam sư tỷ đây là sự thật. Thiếu nữ họ điền nghe xong, sắc mặt không. Khỏi trở nên trắng mịch Ngươi nói nhiều làm gì Trên khuôn mặt xinh đẹp nữ tử họ kỳ ẩn hiện Vẻ giận dữ Quay sang trừng mắt liếc hồng y nữ tử một cái Đúng lúc Này một tiếng cười kêu ngạo truyền vào tai Hừ, sự thật chính là sự thật Tự an ủi thì có tác dụng gì Chỉ mình Mộng như yên sao có thể địch nổi Ba vị ly hợp kỳ sư tổ của chúng ta Nếu các ngươi thức thời ngoan ngoãn thúc thủ chịu trận làm lô đỉnh. Bản tôn cũng không phải là kẻ không biết thương hương tiếc ngọc có. Thể tha cho các ngươi một mạng. Lời còn chưa dứt thì một đóa ma vân rộng tới cả mẫu từ chân trời bay. Tới thanh âm như tiếng kim thiết vang ra Tu ma giả đối phương là lão quái lệ hồn cốc. Khuôn mặt xinh đẹp của nữ tử họ kỷ biến sắc nhưng kinh nghiệm đấu pháp. Phong phú, hiểu rằng càng hoảng sợ thì càng bất lợi. Nàng phất ngọc thủ đánh ra một đạo pháp quyết vào một cây ngọc trụ màu. Lục bích cách đó mấy trường. Tức thời ngọc trụ lóe ra linh quang, một. Thái cực đồ hiện ra sau đó tỏa ra một đám sương mù dày đặc đem bên này. Tất cả bao phủ lại. Hừ, xem ra các ngươi là rượu mời không uống mà thích uống rượu phạt. Thanh âm như tiếng kim thiết lại truyền ra, sau đó ma vân cuồn cuộn, Rồi nhanh chóng co rút lại. Nhất thời hắc vụ tràn ngập, ma lực quỷ dị. Phát ra bốn phía. Ngay sau đó một cột sáng đen như mực tử trong ma vân như xét đánh. Ngang tai bắn ra, bùng một tiếng đã tạo một lỗ thủng trên tầng xương. Mù dày đặc hừ cấm chí nho nhỏ này cũng muốn bêu xấu trước mặt bản tôn. song lời này còn chưa dứt thì lỗ hổng nơi xương mù dày đặt đột nhiên khép lại khiến lão quái trong ma vân ngạc nhiên không khỏi thẹn quá hóa giận thanh âm đi đùng như xếp giật truyền vào ra ma vân nhanh chóng mở rộng một lần nữa sau đó từ trong vô số hỏa cầu đen thui như mưa bắn Sang khiến tầng xương mù thủng lỗ chỗ nhưng chỉ một lát nó lại lấp đầy. Như cũ. Đi. Một tiếng khẽ quát truyền vào trong tai sau đó linh quang lói. Lên mấy thanh kiếm tiên tử trong xương mù dày đặc bay vụt ra các nữ. Tử bắt đầu phản kích. Kiếm tiên phân ra làm năm màu đại biểu kim một. Thủy hỏa thổ. Tuy rằng đối mặt cường địch nhưng công pháp thần thông. Của các nữ tử này có thể phù hợp tạo thành một tiểu ngũ hành kiếm. Trận, ma vân trong chuyển ra tiếng kinh hô sau đó từ bên trong bay ra một. Thanh lang nha bổng cùng năm thanh kiếm tiên giao đấu. Chỉ thấy linh quang ló lên trong không trung năm nữ tử nọ dựa vào. Cấm chế trận pháp phụ trợ khiến lão quái kia vừa sợ vừa giận nổi trận. Lôi đình, lại tế ra một bảo vật là một thanh cổ đầu dựa đao có điều uy lực của tiểu ngũ hành kiếm trận không phải là nhỏ, tuy rằng sắc mặt của năm nữ tử đã trở nên trắng bệch nhưng vẫn duy trì được cuộc bình thủ. Nhưng không phải tất cả nữ tu thiên nhai hải các có thể phối hợp ăn ý. Như thế, cách hơn 10 dặm xa tại một hồ nhỏ gần một ngọn núi, bảy hoàng y nữ tử đang tựa lưng vào nhau, toàn bộ tóc tai rối bời chật vật cực kỳ Liều mạng sử dụng pháp bảo ngăn địch. Nhưng vô ích các nàng đều đến từ các gia tộc Tu Tiên phụ thuộc vào. Thiên nhai hải các. Trước kia chưa từng gặp nhau chứ đừng nói là ăn ý. Phối hợp càng xui xẻo là đối phương chính là một nguyên anh trung kỳ. Tu Tiên giả Là một gã đầu đà tóc dài thuộc một nhánh nào đó của vạn Phật Tông. Thần thông của đầu đà này quá cường đại cấm chế mà các nữ tử dựa vào. Đã sớm bị công phá. Hơn nữa đối phương xuất thủ tàn nhẫn không hề. Thương hương tiếc ngọc. Sau một lát mắt thấy các nữ tử đã như nỏ cứng hết đà trên mặt đầu đà. Lộ vẻ giữ tờn dối tay tại bên hông vỗ. Một cách như ý ngọc bội được hắn. Tế ra đồng thời đánh lên đó một đạo pháp quyết. Tấm ngọc như ý lóe ra linh quang rồi huyễn hóa thành một con mánh hổ. Trên lưng có một đôi cánh. Đi. Đầu đà chỉ tay một cái. Mánh hổ lập tức hung tợn há cái mồm to như cái. Chậu máu lao sang đem một nữ tử nuốt vào rồi nhai rôm rút. Kêu thảm tiếng truyền ra khiến sáu người còn lại mặt mũi trắng bịch. Lúc này chiến ý không còn. Thần tình kinh hoàng đám này tán ra bốn phía mà chạy hừ đa muộn nếu vừa rồi ngoan ngoãn thúc thủ thì phật gia sẽ nể đức hiếu sinh của phật tổ mà tha cho các ngươi một mạng đã không biết phải trái thì để ta giác ngộ cho các ngươi đầu đà cười lạnh một tiếng sau đó tay áo múa may. chỉ thấy một đạo phật quang ngũ sắc bay vút xa huyễn hóa thành các sợi quang tuyến đem chúng nữ chói lại sau đó lão hổ kia không chút khách khí đem các nàng nhai rau ráu. Lúc này tại doanh châu đảo không ngừng diễn cả thảm cảnh thế này. Trong phạm vi cả vạn rằm tràn ngập máu tanh nồng đậm, oan hồn khắp nơi trên mặt đất vô cùng thảm thiết. Tuy vậy chiến cuộc cũng sằng co, không chỉ là nữ tu thiên nhai hải, các ngã xuống, mượn cấm chí trận pháp cũng có vô số nguyên anh tu sĩ Bị ván bối ngưng đan kỳ diệt sát. Đảo mắt chiến đấu đã rằng co mấy canh giờ vẫn khó phân thắng bại. Tại một sơn cốc huyết quang lói lên, hai nguyên anh sơ kỳ nữ tử thiên. Nhai hải cắt vừa ngã xuống kẻ vừa xuống tay là một vừa đế nguyên anh. Trung kỳ toàn thân vừa khí dày đặc. Cách nơi này không xa tại một tiểu hồ chiến đấu kịch liệt vừa mới. Phân ra thắng bại. Một bạch y nữ tử hai chân để trần lơ lửng trên không, dung nhan thanh. Tú dường như không nhiễm chút bụi trần nhưng trong tay đang cầm một. Thanh bảo kiếm đã nhuốm máu tươi, nguyên là hai nguyên anh kỳ hỏa. Thượng vừa bị nàng chém bay thủ cấp. Tại một hoang mạc toàn đá sổng lớn có ba gã tu tiên giả kinh hoàng. Đang bỏ chạy. Trước tiên là một lão giả tóc bạc, phía sau là một hòa thượng mập cùng. Lão phủ có khuôn mặt âm lệ Ba người đều là nguyên anh trung kỳ lão Quái nhưng lúc này toàn thân loang lổ vết máu Còn hòa thượng đã bị Đoạn một cánh tay Xem ra vừa ăn đau khổ không nhỏ Hừ, ba vị đảo hữu Một khi đã đến làm khách doanh châu đảo Thì cần gì Phải vội vã rời đi như vậy Thanh âm trong trẻo êm tai truyền ra nhưng mà ba người giống như vừa Chọc phải một tổ ong vò vẽ thoáng cái khuôn mặt đã trắng bịch. Chỉ thấy xa xa nơi chân trời có hào quang chớp động, một đoàn ngân. Quang xuất hiện trong tầm mắt. Độn quang kia nhìn qua tốc độ không. Nhanh nhưng mỗi lần ngân quang chợt ló đắt xa cả trăm trượng. Xem ra, không hề kém thuấn di. Ba người hồn phi phách tán dốc hết toàn lực. Nhưng khoảng cách song phương nhanh chóng thu hẹp. Sau vài nhịp ngân quang lói lên đã chắn trước mặt bao người. hảo quang. Thu liếm lộ ra dung nhan của một nữ tử còn trẻ. Tu vị của nàng là nguyên anh hậu kỳ nhưng mà diện mạo vô cùng quỷ dị. Nửa gương mặt bên trái có thể nói là đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Có điều bên phải thì khu héo lõm vào như vỏ cây. Thủ diện tiên tử lưu oanh. Là thiên nhai các hải đệ nhị cao thủ sau mộng như yên, pháp lực thần. Thông so với tôn chủ tô giáng thiên còn vượt một bậc. Trách không. Được mình nàng có thể khiến ba gã nguyên anh trung kỳ chạy trối chết. Như vậy. Mắt thấy đường lui bị ngăn trở ba lão quái vừa sợ vừa giận. Sau một. Lát trên mặt lại hiện lệ khí dày đặc. Tuy địch nhân cường đại nhưng... Bọn họ đâu nguyện ngồi chờ chết. Lão già tóc bạc hít vào một hơi, duỗi tay vỗ vào sau hốc đem pháp bảo, là một thanh ngô câu tế gia. Trên mặt lão phù kia cũng hiện vẻ tàn khốc. Tế gia long đầu quải trưởng. Động tác của Hòa thượng đích còn nhanh hơn. Nhiều đã thấy đem tấm áo cà sa trên người cởi ra. Song chỉ thấy khóe miệng Lưu Oanh lộ ra một tia châm chọc, không có tế Gia Pháp bảo mà chỉ phất ngọc thủ một cái. Tức khắc từ ốm tay áo nàng bay ra một cỗ hương vụ màu hồng phấn. Xương mù co dối phun ra nuốt vào không ngừng mà bên trong như có sinh, Mạng đồng thời một cỗ hương vị ngọt ngào tỏa ra khắp nơi. Không ổn có độc, Lão già tóc bạc quá sợ hãi la lên nhưng xương mù đã bao phủ bọn họ vào. Trong sau đó mấy mỹ nữ mảnh mai xuất hiện nhẹ nhàng bay múa động tác vô cùng mỹ lệ nhưng chứa đựng ma lực ruột dị trong lòng ba người thầm kêu không ổn nhưng không hiểu sao ánh mắt lại không thể chuyển rời đi nơi khác thoáng chốc các mỹ nữ đã tới trước mặt không ngờ từ tuyệt đại giai nhân lại biến thành những bộ xương trắng gây sợn hồng phấn khô lâu Khô dung quyết vốn là bí thuật ma đạo thuật còn có. Phần quỷ gì hơn công pháp lệ hồn tốc. Chỉ thấy các khô lâu há mồm phun ra âm hỏa màu xanh thấm đồng thời. Toàn thân bạo nổ biến thành các mũi cốt tiến bắn thẳng về ba người. Mũi tiến tỏa ra hương vị ngọt ngào chính là kịch độc do oán thi kết. Thành vô cùng bá đạo một tiếng vang nhỏ truyền vào tay trước tiên lão giả tóc trắng bị xuyên thủng sọ còn hòa thượng cùng lão phủ cũng bị âm hỏa thiêu đốt hai người ngay cả tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra lập tức nguyên anh cùng thân thể bị đốt thành cho tàn a di đà phật một tiếng phật hiệu truyền vào tay lời còn chưa dứt thì phía xa hào quang chợt lóe Một đóa tường vân nhìn như chậm mà cực nhanh bay tới. Trước mặt thiếu nữ. Trong tường vân là một tăng nữ mi từ mục thiện nhìn qua đã có trăm. Tuổi, da thịt ẩm hiện kim quang dường như là kim thân la hán chuyển. Thế, vạn Phật tôn tuổi huyền. Đại sư, chúng ta lại gặp mặt. Trong mắt lưu oanh hiện lên một tia dị sắc, không ngờ lại nhẹ nhàng. Thi lễ. Nghe khẩu khí dường như hai người sớm đã biết nhau. Hừ, thần thông của tiên tử quả nhiên không tồi. Ngươi nói chúng ta là. Cố nhân sao lại sát diệt sư dơ, dơ quy quy i e, tê của lão nạp. Tụ huyền chắp hai tay. Tạo thành chữ thập, không ngờ từ thân hình gầy gò khẳng khiu lại tản. mắt ra lệ khí tận trời khiến nhân tâm kinh hãi vô cùng. Đại sư giận dữ làm gì trong lòng ngươi cũng rõ ràng chúng ta ai đều. Vì chủ nấy, vạn Phật tông ngươi tấn công thiên nhai hải các ta. Lưu, oanh này tự nhiên chỉ có thể dùng đao kiếm khoản đãi. Đồi mi thanh tú của dưỡng diện tiên tử khẽ nhíu đối mặt ly hợp kỳ lão quái vật trong. truyền thuyết trên mặt nàng tràn đầy vẻ đề phòng nhưng dường như không quá sợ hãi. Đều là vì chủ, ha ha tiên tử nói hay lắm, thế sao ngươi là thiên? Nhai hải cắt nội đường trưởng lão lại đem nhược điểm của cửa cung tu. Du kiếm trần trao đổi với ta. Tụ huyền bình thản mở miệng nhưng lại. Khiến kẻ khác không thể tưởng tượng nổi. Một nữ tử có địa vị gần như vô hạn trong thiên nhai hải cắt như lưu. Oanh lại có thể làm việc này sao? Trong thiên nhai hải các nếu không phải công pháp tu luyện không hợp. Thì như yên tiên tử đã thu nàng làm đồ đệ. Tuy không phải là thân truyền đệ tử nhưng mộng như yên cũng vô cùng ưu. Ái nàng. Thường xuyên truyền đạo chỉ giáo. An sủng này phóng mắt khắp. Thiên nhai hải các cũng chỉ có tần nhiên mới có thể so sánh. Hơn nữa. Nàng thân là nguyên anh kỳ đại viên mãn. Mấy trăm năm sau rất có thể Tiến dai ly hợp Tương lai tám chín phần là cùng tần nhiên chấp Trường thiên nhai hải các Chúng nữ cũng đều biết vân trung tiên tử Tính tình lạnh lùng Bình thường là không quản sự tình trong môn Nói Cách khác tương lai nàng chính là các chủ của thiên nhai hải các Bảo Nàng là phản đồ quả thực vô cùng hoang đường Chỉ sợ đến mộng như yên Chính tai nghe thấy cũng không thể tin nổi Nhưng lúc này lưu oanh không phủ nhận Không sai bản cung đã trao đổi với ngươi nhược điểm của cửa cung tu du kiếm thì đã sao Tội huyền ngạc nhiên lấy tâm cơ của lão cũng không rõ trong hồ lô của Đối phương có bán thuốc gì Lời này của tiên tử có ý gì Một khi ngươi đắc phản bội thiên nhai hải Các chẳng lẽ không đứng về vạn Phật tôn chúng ta sao? Chuyện này một Khi bại lộ thiên vân thập nhị châu tuy rằng rộng lớn nhưng mộng như Yên có thể buông tha thí chủ sao? Đại sư không cần quan tâm bản tiên tử làm việc đó là bất đắc dĩ Không có nghĩa là ta muốn làm phản đồ lần trước đã trao đổi bảo vật Thì hai ta không còn quan hệ gì Lưu oanh thở dài nhưng thanh âm thản nhiên truyền ra. Quả thật khi. Trước nàng bán đứng thiên nhai hải các chính là có nổi khổ bất đắc dĩ. Tu luyện khô dung quyết sẽ có thần thông kinh người nhưng muốn tiến. Giai ly hợp thì phải là tấm thân sử nữ. Lại nói vượt diện tiên tử khi xưa vốn là nhi nữ của một viên thất phẩm. Huyện lệnh nơi thế tục. Sau đó nàng được hoàng thượng nhìn trúng nhan Sắc nên trở thành quý phi nương nương được sủng ái vô cùng Có điều Hoàng hậu xuất gia từ đại tướng quân Lưu oanh được phong làm quý phi Không đến một tuần trăng đã bị hoàng hậu thừa dịp hoàng thượng đi săn Không ở trong cung tìm một cớ ban cho rượu độc tử vẫn Trùng hợp là mộng như yên ra ngoài tìm kiếm tài liệu luyện đan đi Ngang qua thấy nàng có linh căn vô cùng xuất chúng liền có ý mến tài. Thi triển thần thông đem nàng trở về thiên nhai hải các. Sau này tu luyện thành tài, Lưu oanh tự nhiên là trở lại thế tục đem. Toàn gia hoàng hậu kia diệt sát sạch sẽ. Lưu oanh kết anh thành công bởi vì trước kia đã đứng trước sự sinh tử. Nên tâm đạo của nàng vượt xa so các nữ tử khác cũng không màng dung. Mạo chọn lựa tu luyện khô dung quyết. Thực ra điều kiện phải là sử nữ mới tiến dai ly hợp kia mộng như yên. Cũng không rõ nên đã đồng ý cho nàng tu luyện. Đến khi Lưu Oanh phát hiện ra thì một bước trượt chân trở thành thiên. Cổ hận trong lòng nàng buồn bực không thôi. Có điều tâm trí nàng vốn vô cùng kiên định. Sau khi tham ngộ vô xấu cổ. Tịch đã tìm ra một phương pháp. Đó là nếu dùng thiên nhất chân thủy. Thì có thể bù lại phần căn cơ còn thiếu tu luyện khô dung quyết tới. Đại thành. Nhưng nghe nói chân thủy chỉ có tại linh giới. Còn ở nhân. Giới sớm đã thất truyền tại trăm vạn năm trước. Có điều trời không tuyệt đường người trong một lúc vô tình lưu oanh. Nghe được manh mối là tại tổng đà vạn Phật Tông có truyền thừa một. Bình bảo vật duy nhất nơi nhân giới này. Biết được tin tức này Lưu Oanh đã thầm suy tính rất nhiều nhưng vẫn vô. Vọng nhưng khi hai đại môn phái trở mặt. Lưu Oanh đã sớm liên hệ cùng. Vạn Phật Tông. Trước khi tu sĩ cao cấp của vạn Phật Tông cùng lễ hồn. Cốc một canh giờ đã kịp cùng nhược điểm của cửa cung tu du kiếm trận. Đổi lấy thiên nhất chân thủy. Nhưng như thế không có nghĩa là nàng cam tâm làm phản đồ mấy trăm năm. Tu luyện ở tại thiên nhai hải các tình cảm của nàng với nơi này rất lớn. Hơn nữa năm xưa nếu không phải gặp được như yên sư thúc thì nàng đát. Sớm hồn quy địa phủ sao có thể có thành tựu như hôm nay. Khi bị địch. Nhân tập kích trong lòng nàng thầm hạ quyết tâm cùng chúng đồng môn. Ngăn địch. A-di-đà Phật tiên tử không khỏi quá ngây thơ. Một khi đã làm phản đồ. Thì còn có cơ hội quay đầu lại sao. Mộng như yên vì thiên nhai hải các. Mà có thể bỏ qua cho thí chủ sao. Nên thức thời theo vạn Phật Tông. Lão nạp sẽ cho thí chủ rất nhiều chỗ tốt. Hai tay tụ huyền tạo thành. Chữ thập trên mặt tràn đầy vẻ từ bi. Dù sao nàng vốn là nguyên anh hậu kỳ đại tu tiên giả hơn nữa thần. Thông mạnh vượt xa cảnh giới có thêm được nàng thì là một trợ thủ vô. Cùng tốt. Đại sư không cần hơn tốn nước miếng, lưu oanh tuyệt không phản bội. Thiên nhai hải các dự diện tiên tử vô cùng cương quyết nói. Ngươi không sợ mộng như yên thanh lý môn hộ. Tù huyền có chút kinh. Ngạc. Tính cách của như yên tiên tử lão rất rõ ràng tuyệt đối không. Chấp nhận kẻ phản đồ. Sợ. Ta đường đường nội đường trưởng lão thiên nhai hải các. Hơn nữa. Vừa sát diệt ba gã nguyên anh trung kỳ đối phương bảo ta là phản đồ. Chẳng phải là hoang đường lắm sao. Lưu oanh mỉm cười mở miệng tin. Tưởng mười phần. Ngươi. Tụi huyền những mày sau đó sắc mặt có vẻ lo lắng tiểu. Nha đầu để ngươi theo vạn Phật tôn chính là ta không muốn làm sát kẻ. Vô tội đã vậy lão nạp sẽ cho ngươi trôn vùi cùng thiên nhai hải các. Này lời còn chưa dứt một cỗ linh ác đáng sợ đã phát ra. Thịch thịch thịch. Lưu oanh không khỏi lui ba bước trên mặt lộ vẻ. Hoảng sợ ngươi. Ngươi tiến dai khi nào hiện tại đã là ly hợp. Trung kỳ. Nàng vốn rõ thần thông của mình đối mặt ly hợp sơ kỳ tu tiên giả vẫn Có thể đào thoát nhưng ly hợp trung kỳ thì vô cùng khó khăn. Thế nào nếu hiện tại thí chủ nguyện theo vạn Phật Tông, lão nạp sẽ bỏ qua chuyện vừa rồi. Tội huyền bình thản mở miệng đối phương vì tiến giai ly hợp mà tỉnh. Nguyện bán đứng thiên nhai hài cắt tất là kẻ ít kỷ sợ chết nếu không. Thế thoát nhất sẽ chọn đường khuất phục. Có điều ngoài dữ liệu của Lão Hòa Thượng ánh mắt rượu diện tiên tử. Chợt lộ vẻ kiên nghị lắc đầu. Không, Lưu Oanh tuyệt không phản bội thiên nhai hải các lần thứ hai. Dù dỗ nửa ngày không kết quả với tâm cơ thâm trầm của tuổi huyền ma Cũng không khỏi giận dữ tốt một khi thí chủ đã không biết sống chết. Thì để Lão Nạp đưa ngươi một đoạn đường lời còn chưa dứt kim quang cùng linh áp trên người lão phát ra càng hào hùng thân không động như toàn thân như là một lúc xoáy thiên địa nguyên khí trung quanh ngưng kết thành vô số quang điểm như ngón tay cuồn cuộn nhập vào cơ thể lão đây chính là thiên địa nguyên khí mà ly hợp kỳ mới có thể thao túng trên mặt lưu oanh đầy vẻ sợ hãi nhưng đáy mắt lại hiện một tia cuồng nhiệt Dùng bao tâm cơ kết quả vẫn là hoa trong gương chăng trong đáy nước. Xe ngã xuống ở chỗ này sao? Nhưng rất nhanh ánh mắt lưu oanh trở nên kiên định phất ngọc thủ một. Cái, một thanh kiếm tiên màu vàng ô bay vút ra bay múa quanh thân. Kiếm này là dùng vạn niên cổ một luyện trí thành, lại ở khí hải đan. điền được anh hỏa ngày đêm bồi luyện uy lực không phải nhỏ có điều. Lúc này lưu oanh không chút tin tưởng đối thủ thật sự quá cường đại A-di-đà-phật thí chủ khăng khăng như vậy lão nạp đành phải phổ độ Ngươi Có điều lời tội huyền lời còn chưa dứt thì một thanh âm độc cô lãnh lạnh truyền vào tai lão hòa thượng không biết xấu hổ một khi đã có Bổn sự đến ta thiên nhai hải các bản tiên tử đành phải khoản đãi Ngươi cho tốt Trong mắt tổ thông hơi co lại, vội quay sang nhìn khắp nhưng ngoại. Trừ tảng đá cỏ cây thì nơi này còn làm gì có ai? A-di-đà Phật. Theo Phật hiệu phát ra hai mắt lão hòa thượng phát ra. Một tầng lam quang sau đó thở dài. Như yên thí chủ ẩm nặng thuật thật huyền diệu lại phối hợp với huyến. Thuật cấm chế từ trước nên đã qua mắt được lão nạp, nhưng trong lòng. Ngươi cũng rõ chỉ dựa vào điểm muốn đánh lén ta là không thể, đắc như. Vậy sao không hiện thân gặp cố nhân một lần? Cố nhân sao? Tội huyền ta ghét nhất chính là bộ mặt ngụy quân tử của. Ngươi đến nước này không phải ngươi chết thì là ta vong, nói nhiều. Như vậy có tác dụng gì? Lại có thanh âm êm tai phát ra nhưng ngữ khí không chút khách khí. Sao? Đó thanh quang chợt lóe, một thân ảnh thon thả hiện hiện ra, thì ra là. Một thiếu nữ môi đỏ như son, làn da mềm mại như nước nhưng vẻ mặt băng. lãnh vô cùng, như yên sư thúc. Sắc mặt lưu oanh càng trở nên trắng bịch. Người tính không bằng trời. Tính, nàng nằm mơ cũng không ngờ mộng như yên lại ẩn nấp tại một bên. Nghĩ lại năm đó nếu không phải sư thúc cứu giúp nàng đã sớm hồn quy. Địa phủ hôm nay lại lấy oán báo ăn bán đứng thiên nhai cắt như vậy. Trong lòng lưu oanh hối hận hổ thèm xấu hổ vô cùng. Đối mặt cao thủ ly. Hợp trung kỳ như tội huyền nàng cũng quyết không sợ hãi nhưng thịt. Một tiếng nàng đã quỳ xuống. Thấy vậy mộng như yên thở dài khi đám tu sĩ cấp cao đối phương cách ngăn sắm mưu đồ tập kích bổn môn ta đã biết tất có nổi gian nên lúc đó mới cố ý lộ ra nhược điểm của cửa cung kiếm trận nhưng ta nằm mơ. Cũng không thể tưởng được kẻ đó lại là ngươi Oanh Nhi!